thưa quý vị và các bạn nhận thấy thái độ của mọi người với đám lính đang đồn trú ở đồn phú tam trong buổi r ỗ cha y thái bình sinh nghi và tự đi tìm câu trả lời thì ra mẹ y ông nam long chín hạnh miên đã lợi dụng ngày r ỗ của cha y bảo tất cả lính tráng qua uống rượu để cộng sản có cơ hội dùng thuyền vận chuyển hàng trên sông thu thái bình đem nỗi giận dữ này sang chất vấn mẹ hắn và chú nam long lúc này y mới biết sự thật rằng cha y không phản bội cách mạng mà bị quốc gia đánh chết y chỉ là công cụ trong tay chính quyền quốc gia mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn vũ quốc khánh qua giọng đọc thu loan Thế Thái thật. như Bình nghi là lâu, là ngày. mà mọi đêm việc Điều đã đã đúng rõ ban ngờ nay bấy y... sự người mà thái bình luôn luôn yêu quý hết lòng vẫn ngấm ngầm giấu y liên hệ với tổ chức cộng sản chống đối lại quốc gia chống đối cả y một trung úy đồn trường được cấp trên hết sức tin cậy và ưu ái trước đây qua lời nói của bà thái bình t h ế y toát lên sự thân thiện với những người ở phía bên kia chiến tuyến nhưng y chỉ nghĩ mẹ y theo đạo phật nên yêu thương tất cả mọi chúng sinh còn bây giờ bằng việc làm thực tế bà đã chính thức tiếp tay giúp cộng sản giúp những người cách mạng chống lại y mà họ là ai họ chính là những người đã giết ba y vì sợ ông khai ra các cơ sở của cộng sản trong quá khứ đánh pháp mẹ y bà cũng biết sự thật tàn nhẫn đó đấy là những điều mà y không thể hiểu nổi thái bình luôn luôn mang trong lòng ý thức căm thù những người cộng sản không thể có lý do gì mà một người con lại có thể ủng hộ những người đã giết cha mình vậy thì sao một người vợ có thể thân thiện giúp đỡ thậm chí đứng về phía những kẻ đã giết chồng mình như mẹ y được nhỉ y nghĩ mãi mà không xa hay mẹ y bị đám người kia mua chuộc rụ rỗ cũng có thể lắm mà đám người ấy là ai mới được chứ họ là ông nam long là chiến hạnh là những người thái bình mới đây thôi còn trọng vọng còn yêu thương và bây giờ vẫn trọng vọng yêu thương trong đám người ấy còn có cả miên người mà thái bình luôn coi như người em gái vậy là thế nào tại sao mọi người lại đi ngược lại con đường của y trong bữa dỗ cha y hôm qua những người ấy đến lẽ ra việc họ đến là điều bình thường bởi gì thì gì nhất thiết họ phải đến trong mối quan hệ thân tình từ ngày cha y còn sống ông nam long vốn là chỗ coi như anh em với cha y và vì thế chín hạnh con ông tất phải theo cha mà đến phụ giúp lo cơm canh cho đám rỗ ấy là chưa nói đến chín còn là người yêu của y điều ấy tuy hai nhà chưa có lễ lạt gì nhưng cũng không có gì phải bàn nhiều còn miên cũng vậy miên là cháu nếu miên không đến chẳng hóa ra là điều lạ lắm sao thế nhưng chính trong đám dỗ cha y lại thấy băn khoăn lắm nhìn thái độ ân cần chúc rượu của ông nam long nhìn ánh mắt của miên nhìn cung cách mời mọc thân tình của c h í n hạnh và nghe những lời khen của mẹ y với đám lính đang đồn trú ở đồn điền phú tam làm cho y có chút gờn gợn trong lòng sao lại thế nhỉ thái bình tự đặt câu hỏi và vẫn về Vũ, và việc và ngày là hàm làm đi đến được đồn được đồn đến đáng lời. tại núi thiếu khi thời chiến Thái tìm trả tìm từ Thượng nhất Thượng rút thường trực nhất tích thấy bất gì Bình câu chưa Cường cấp Cường chưa chưa có luôn rỗ, ra. Nhưng nửa Hùng Hùng gắn hạn an. phó bữa y Kể kể, sĩ qua cách giao tiếp của hùng cường với viên cố vấn mỹ thái bình cảm thấy hùng cường rất được lòng viên cố vấn này hùng cường vốn khác hẳn với thái bình hắn là một hạ sĩ quan võ biển không học hành chỉ lấy đánh đấm bắn giết làm cách thức tiến thân trên con đường binh nghiệp đối với hắn không có gì gọi là lòng yêu con người trọng lương tâm danh dự cả và vì thế hắn chiến đấu không phải như khẩu hiệu mà tổng thống đã can dặn là chiến đấu vì danh dự tổ quốc và trách nhiệm vốn luôn được treo trong các nơi đồn trú hắn chỉ chiến đấu vì quyền lực của hắn vì túi tiền của hắn mà thôi cứ xem cách hành xử của hùng cường với binh sĩ trong đồn thì rõ đối với những binh sĩ được học hành tử tế có lối sống nghiêm chỉnh không x u nịnh thì hắn tỏ vẻ khinh khi coi thường còn đối với người ít hiểu biết văn hóa tính tình bậm trợn ra dáng anh chị nếu biết lấy lòng hắn thì hắn vuốt ve chiều chuộng kích động thói côn đồ kéo bè kéo cánh chắc hắn cho rằng đồn trưởng thái bình chưa có một ngày ra trận chỉ vung tay vung chân khua môi múa mép ở nơi không có tiếng súng mà thôi đâu thể so sánh với hắn được chẳng thế mà có lần trong một bữa rượu hắn đã dám bỡn cợt hỏi thái bình thưa trung úy trong cuộc đời binh nghiệp của trung úy trung úy đã bao nhiêu lần được giáp mặt với cộng sản thái bình đã giặt mặt hắn tôi chưa giáp mặt trực tiếp với cộng sản lần nào nhưng tôi đã giữ yên được hàng nghìn lòng dân trung thành với quốc gia vậy còn thiếu úy thiếu úy đã giết được bao nhiêu cộng sản rồi ha biết là đã lỡ lời phạm thượng nên hùng cường im thiên thít nhưng trong đầu hắn ai biết được hắn đang nghĩ gì Chính vì thái ế mà làm ngày binh nhiên chia hai trong đồn từ ngày Hùng Cường lên chức đồn chức phó h sĩ từ tự p rõ rệt.、Phái、theo theo Thái Phái phái không theo hắn. và bình cố gắng lập lại k ỳ cương mà chưa được y cũng không muốn khơi sâu khoảng cách bè phái trong đồn bởi làm thế khác gì đổ thêm dầu vào lửa thượng cấp sẽ cho rằng y cũng đang kéo bè kéo cánh khác gì v ớ i đồn phó võ biển kia nhưng càng hành xử có văn hóa bao nhiêu lòng y càng dâng lên nỗi bực tức bấy nhiêu bực tức mà không làm gì được tự nhiên thái bình thấy mình cô độc trong cái đồn mà chính y là người xây dựng chính y là người làm chủ bây giờ y lại bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra y cô lập còn gì khổ tâm hơn thế nữa m ã i suy tư đến giữa bữa cỗ hắn mới giật thót người tại sao mọi người ở đây lại cưng chiều đám lính tráng ở đồn điền phú tam thế nhỉ y nhìn lũ lính và điểm mặt chúng không thiếu một đứa nào thì ra chúng bỏ hết vị trí canh gác để đến đây uống rượu nhân ngày r ỗ cha y thôi đúng rồi có người đã lợi dụng ngày r ỗ cha y mời chúng nó mà đã bảo r ỗ cha y thì đứa nào dám không đến t ắ p hương tưởng nhớ thế là bỏ vị trí canh gác mà ở đó bỏ xe ở cổng y nhẹ nhàng đi đến tháp canh từ đây y đã nhìn rõ những chiếc thuyền đầy hàng đang ngược sông lên chiến khu của cộng sản để kiểm tra cho chắc y lóe đèn coi cho rõ chỉ lóe đèn lên thôi xong tắt và lỉnh ngay khỏi tháp canh bởi y hiểu những chiếc thuyền này không chỉ đi một mình đằng sau đó phải là những tay súng thiện xạ của phía bên kia y không muốn mình là vật thí mạng cho đám lính ngu dốt ở cái trạm canh này y ngao ngán trở về đồn không vào dự n ố t bữa rỗ cha y nữa suốt đêm tới sáng thái bình không sao ngủ được y giận mẹ y giận ông nam long giận chín hạnh giận miên d ẫ n thằng cha đồn phó hùng cường giận lây sang cả đám lính y quyết định phải làm rõ trắng đen ngô ra ngô khoai ra khoai chưa để như thế này y không sao chịu được còn vong linh cha y nữa chứ y không thể để tình cảm nơi trần g i a n dương thế phụ bạc công đức sinh thành của cha y có tội với cha y lắm cần thiết mẹ thì không bỏ được c h ừ n người yêu thì dứt khoát y bỏ c h ư a hôm sau thái bình về thắp hương cho cha xong y mời bà hai bình lên trước bàn thờ y khấn cha đã cả một đời vì vợ vì con nay sống khôn chết thiêng cha về chứng giám cho con hỏi mẹ một câu và chỉ một câu thôi vì sao mẹ tiếp tay cho cộng sản tiếp tay cho những kẻ đã giết cha như thế có phải mẹ đã phản bội cha không hề bà hai bình rơm rớm nước mắt b ả o Trước thờ cha, con không được nói thế. Tội được cha, con cho cha con. bàn không nói phong linh mẹ chưa bao giờ phản bội cha con cả. phản bao bội giờ Mẹ không phản bội cha con rằng mẹ lợi dụng ngày rỗ cha con biểu tất cả lính tráng bốt canh đồn tiền phú tam q u ả uống rượu tùm lung để cộng sản có cơ hội dùng thuyền vận chuyển hàng trên sông thu là mẩn răng thôi đến nước này mẹ sẽ đưa con sang gặp chú nam long để hai năm rõ m ư ờ i câu chuyện được con sẽ đi sẽ có vong linh của cha con làm chứng thái bình đưa bà hai sang nhà ông năm long ông năm v ụ n vã chị hai sang chơi cháu thái bình vừa chất vấn tôi là phản bội cha nó tiếp tay cho cộng sản chú xem nó quy tội cho tôi thế có đúng không chị hai cứ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà thái bình tiếp lời mọi người đều biết cộng sản giết cha cháu để bịt đầu mối chính vì thế Mà quốc u gia đã n ông i n cháu ă năm học. Nay lại giao cho cháu Nay giao lại làm long nhẹ nhàng chuyện không phải như cháu nghĩ đâu h ẻ cha cháu là người trước sau như một kiên trung không bao giờ phản bội cách mạng mấy ông quốc gia đánh cha cháu chết vì cha cháu kiên quyết không khai không phản bội cách mạng đó làm chi có bằng chứng cha cháu bị quốc gia đánh chết đây là việc cơ mật mà cháu nên biết cha mẹ cháu và chú xưa nay là người trung thành với cộng sản việc cha cháu bị quốc gia đánh chết được người của cách mạng nằm trong tổ chức quốc gia báo ra trong buồng nhà cháu hiện nay vẫn còn căn hầm bí mật mà trước đây cha mẹ cháu nuôi x ấ u một ông cán bộ cách mạng cấp cao của tỉnh này Cha cháu bị bắt. Người có trách cách khác lúc cách chưa được cơ、sở. chưa có chỗ cháu chú trước chức. quốc được Vậy chẳng phải cha cháu cách nhiệm phía định Nhưng Hơn lãnh không phải không phản bội cách mạng là chi hẻ? an nữa, xa gia nuôi dấu quả bị bắt, bên bảo bảo bắt bội kịp toàn. tổ Kết người mạng ổng nơi mạng dựng ổng. đứng ổng. mạng gây rời đi đi đó đảm mẹ để và là là Vậy sở, dừng một lát ông năm nói tiếp cha cháu không phản bội thì hà tất chi cách mạng lại thủ tiêu ông v à lại như ở đồn của cháu có giam người cộng sản liệu cộng sản có ba đầu sáu tay lọt vô để thủ tiêu họ được không h ẻ vậy nếu không phải quốc gia đánh chết cha cháu thì ai vào đây theo cháu những ý kiến của chú vẫn chỉ là võ đoán chưa có bằng chứng chi xác thực ngay cả ông cán bộ cấp cao đó bây giờ ở đâu cũng không ai biết thì mần răng cháu tin được ông cán bộ đó là người luôn khiến quốc gia mất ăn mất ngủ mà các cháu đã biết đó chính là con hùm xám tây nguyên sư đoàn trường sư đoàn chu lai của cộng sản đấy chính ông là người chỉ huy mạng lưới tình báo của cách mạng trong tổ chức quốc gia ông là người tiếp nhận tin nội gián mật báo cha cháu không phản bội cách mạng nên bị quốc gia đánh chết vì vậy ông đã đứng ra đảm bảo lòng trung thành của cha cháu với cách mạng đây là giấy chứng nhận của ông trước khi ổng về cứ ông năm rút trong ống nứa cất ở tủ xa đưa cho thái bình một tờ giấy đã ố vàng chữ đã ngả màu cháu hãy giữ để sau này trình với cách mạng lấy lại thanh danh cho cha cháu thái bình run xuân đón nhận tờ giấy ông năm đưa y ấp úng ông là sư đoàn trường nguyễn con hùm xám tây nguyên của cộng sản ư thì ra cha mẹ cháu và chú đã nuôi ông vậy quốc gia biết thế sao vẫn lo lắng cho cháu đấy là mưu sâu kế hiểm của họ cháu ạ họ dùng bàn tay sắt bọc nhung vừa ly g á n mẹ con cháu với cách mạng vừa dùng chính cháu để chống phá cách mạng vừa lấy lòng dân chúng mà cháu vẫn phải hàm ơn quốc gia trung thành với họ thái bình chới với trước sự thực vũ vàng này y không thể ngờ rằng cha mẹ y lại là người đã từng che giấu nuôi dưỡng một vị bây giờ là sư đoàn trưởng tài ba của cộng sản y trộm nghĩ chưa chừng chính vì thế mà cộng sản không nỡ tiêu diệt cái đồn của y như tiêu diệt hiệp đức thêm mẩn răng chú và mẹ cháu không nói cho cháu biết sớm hơn bởi vì chưa đến lúc cần nói cho cháu biết cháu không là đồn trưởng đồn núi vũ quốc gia sẽ đưa người khác về biết đâu người ấy là ác ôn thì càng khó cho nhân dân và cách mạng chỉ bằng cứ để cháu ở đó cách mạng còn dễ bề cảm hóa bây trừ cách mạng đã chiếm được hiệp đức núi hàm đá động là những căn cứ mạnh của quân lực việt nam cộng hòa rồi cháu cũng nên mau tỉnh ngộ không thì không kịp nữa thái bình thực sự lúng túng hình ảnh hùng cường lại ám ảnh và khiến y thêm hoài nghi sự thân thiện của viên cố vấn và đám lính mỹ trong đồn đ ẩ y sự cảnh giác của y cao lên bây giờ y mới hiểu y chỉ là công cụ trong tay chính quyền quốc gia đúng như sự phân tích của ông năm và mẹ y mọi nhận thức mà y tiếp thu ở quân trường và đem ra vận dụng ở hà tam từ trước đến nay chỉ như bước tường đất mong manh bị con nước thực tế p vũ h à n g đập vào giã rời ra từng mạng y hối hận vì đã nhầm lẫn khi đặt cược cả sức lực và tuổi trẻ vào cửa chống đối cách mạng trong canh mạc mà y đã theo đuổi suốt bao năm qua y như con thuyền đang loanh quanh trong vùng rốn lũ dù đã nhìn thấy bến bờ nhưng nước giết chưa làm cách nào thoát ra khỏi vùng xoáy để đến chỗ bình yên y chỉ còn biết bấu víu vào tình yêu đó là cứu cánh của y bây giờ đêm hôm ấy khi chỉ có hai người thái bình mạnh dạn ngồi sát bên c h í n hạnh từ trước đến nay bao giờ chín cũng giữ khoảng cách nhất định khi gặp y hai người thủ thì tâm sự cùng nhau những điều mà trước đây thái bình còn ngập ngừng chưa dám nói cuộc đời y giờ có lẽ đã bước sang một trang mới bất xác thái bình ôm chặt lấy c h í n hạnh như sợ c h í n sẽ lìa xa y c h í n hạnh mỉm cười khẽ khàng nói nhỏ trong hơi thở em tin anh sẽ hiểu những người cách mạng trong lòng thái bình bỗng nhiên thanh thản lạ từ giờ y đã hiểu ra nhiều điều trong những điều đó có cả những điều trước đây y còn mờ mịt y đã có lòng tin của c h í n hạnh bởi c h í n hạnh tin rằng có thể cảm hóa được y y cũng hiểu rằng có được lòng tin đó tức là y đã đặt được một chân vào ngôi nhà hạnh phúc của chính mình có điều tất cả bây giờ còn phụ thuộc vào mối quan hệ của y Ngôi hình chiếc suốt hai tháng nay tỉnh đội quảng đà căng quân ra mà đánh giặc hết tham gia cùng quân chủ lực của trung đoàn núi thành đánh cứ điểm ngoại vi núi cấm lại dồn quân đánh những đợt tấn công phản kích của địch hòng tái chiếm những căn cứ bị mất đại đội vận tải của bầy tiền cũng phải đôn đáo mọi chỗ mọi nơi việc này làm chưa xong việc khác đã đến có chiến trận là phải lo súng đạn vũ khí phải lo lương thực thực phẩm phải lo thuốc men rồi còn t à i thương chính sách thương binh tử sĩ chính sách tù hàng binh thu hồi chiến lợi phẩm đủ mọi thứ việc riêng việc lo lương ăn cho mấy ngàn chiến sĩ đâu phải chuyện nhỏ mà có phải như gạo ở trong kho cấp ra đâu còn phải đi vận động nhân dân vùng giải phóng đóng góp nuôi quân vùng địch tạm chiếm ủng hộ kháng chiến mua lương thực vùng tề ngụy cung ứng lên hậu cứ làm sao mỗi tháng có được gần trăm tấn gạo chứ ít gì ấy là chưa kể đến việc lắm lúc xe vận chuyển lương của bộ đội chủ lực chưa kịp vào do đường bị đánh phá thì trợ theo tạm, giật hậu cần địa phương phải hỗ trợ theo kiểu cho mượn tạm, giật nóng, như kiểu cần mượn nóng địa dân ta vẫn thường nói nữa vẫn nói chứ. sứ chạy chạy quang vốn nghèo đồng đất nơi thì bạc màu nơi thì cát trắng được cái tấm lòng cách mạng kiên trung tàn tiện thắt lưng buộc bụng độn lót khoai mì dành dụng thóc gạo cho giải phóng nhưng sức người thường có hạn Mà hôm mai mặt mắt thâm ngày bày việc việc vì đội, Đại đội trưởng bày tiền triệu tập hội đói thiếu ái ngại. cho được. cán bộ. Khuôn mặt chị hốc hác, mắt thâm vì đói ăn, thiếu ngủ. Chị lo ăn ăn, không nay đến trưởng nghị khuôn quầng ngủ. thể bộ bộ, để tập dân ta gần như đã vét đến lon gạo cuối cùng nuôi bộ đội rồi lúa ngoài đồng mới uốn câu còn lâu mới có gạo mới bộ đội đang đánh nhau đến thời điểm địch sắp lấm l ư n g trắng bụng leo cây gần đến ngày hái quả giờ này không cố cũng không được nữa các đồng chí có kế sách gì lo ăn cho bộ đội không hè đại đội phó sáu lượng mạnh dạng cả tỉnh bây giờ đều khó khăn may ra chỉ còn hà tam là nhờ có phương án tổng kho thứ hai của đồng chí hón nên còn dễ thở đôi chút nhưng nghìn hộ dân hà tam cao nhất mỗi nhà lo cho bộ đội năm mươi kg gạo cũng mới chỉ được tháng ăn còn thiếu thì lấy đâu ra Chính Cái cái cứ chí cắm được được chữ giặc. chí chí có được khó khôn. thuyền Hón Hà phương nhân phương đánh thử hỏi thể không? viên、ba、Ngật động viên. dân, tin dân Đồng dựng án quân lương trong nhân dân. Một phương án tối ưu dựa vào dân trưởng đồng đồng trị Trèo Tam, Một tối rễ vào giúp. giữ Đại đội Ba dựa xoay đã đã để sẽ sẽ sở lo là là liệu ưu xây ấy ấy xem, ở đến giờ này ba ngật cũng không dám chắc vào ý kiến chủ quan của mình anh nói thêm đúng là quá khó khi giao việc này cho đồng chí hón nhưng biết đâu anh ngập ngừng không nói hết câu bảy tiền đưa mắt nhìn hón thâm tâm bảy rất thương hón dạo này người anh hốc hác sạm đen lại tóc tai bù xù dựng ngược trông như người ốm đói riêng con mắt vẫn ánh lên sự cương nghị từng trải giao việc này thiệt là nặng với khả năng của hón b ở y hiểu rằng có phải nghìn hộ dân là cả nghìn hộ đóng góp ủng hộ đâu bảy mươi là ngả theo cách mạng một mươi m ộ mươi năm cũng chật vật chạy bữa sáng lo bữa tối còn lại là lừng khừng hoặc không theo trong bảy mươi đó có nhà đóng góp được nhiều có nhà chỉ đóng góp được ít mà việc quân đâu phải là chuyện đùa nói c h ơ i c h ơ i rồi bỏ đấy nhưng không dựa vào hà tam thì bây trừ biết dựa vào đâu hón c h ậ m ngâm suy nghĩ anh cũng chưa có kế sách gì khả dĩ làm thế nào được nhỉ chẳng lẽ khó quá bó tay à mấy ngày nay thấy bầy tiền lao tâm khổ tứ anh thường bầy đến giàu cả cõi lòng kể từ sau hôm ở dưới hầm nhà ông năm biết được tình cảm bầy dành cho mình hón nửa muốn gặp nửa lại không gặp thì biết ăn nói sau đây anh không thể phản bội lại mậu mà không gặp thì thấy khổ thân cho bảy quá ai cũng là người ai cũng mong được yêu thương bảy thiếu thốn tình cảm từ nhỏ bảy nhảy núi trước hết vì lòng căm thù mỹ n g u y nhưng lòng căm thù sao có thể lấn át tình yêu con trai con gái mãi được người thiếu nữ qua tuổi cập kê á t có nhu cầu yêu và nhu cầu được yêu không thể đem lý trí ra làm hòn đá t à n g nén nhu cầu ấy được thế mà bảy đã qua tuổi đôi mươi tự ngày nào hón không trách cứ gì bảy bởi vì bảy chưa biết hón đã dành tình yêu sâu nặng cho mậu mậu đến với hón trong cả lúc ngày ăn lẫn đêm ngủ nhưng mậu ở xa còn bảy thì ở quá gần nghĩ đến đây hón bỗng giật mình thì xa con mắt mậu luôn nhìn anh bởi nó luôn luôn ngự trị trong trái tim anh ý đồng chí hón thế nào hón chợt b ừ n g t ỉ n h khi nghe đại đội trưởng bầy tiền hỏi nhìn khuôn mặt hốc k h á c và đôi mắt thâm quần của bầy hón thấy mình không chung vai gánh vác với người con g á i ấy thì quả là có tội hón còn để bầy lo lắng đến bao giờ nghĩ vậy hón vụt đứng lên tôi xin nhận nhiệm vụ cả cuộc họp im lặng không ai dám đồng tình với hón vì sợ sức ép công việc lớn quá bảy tiền cũng thực sự lúng túng chị nhìn chân chân vào hón ước gì chị đổi vị trí cho hón được chị muốn gánh phần nặng đỡ cho hón công việc ở đại đội quả thực rất nhiều nhưng ít nhất còn có người để mà bàn bạc hón ở hà tam một thân một mình trần xa cùng với tri bộ liệu bảy có an lòng hón nhắc lại một lần nữa với thái độ cương quyết Báo cáo ban cáo chỉ huy đại đội, thế ô i xin n ậ n nhiệm v là mọi n giữa mới ồ lên. Họ hiểu lên. tính hón không phải là kẻ bốc đồng, thiếu suy nghĩ, Họ phải thiếu là bốc suy nhận lúc tháng ba ngày tám này trăm sự đóng góp đ u ô i quân đánh giặc chỉ còn nhờ vào vùng đất hạ tam một vùng đất nằm ngay trong lòng địch ở đó có hạ lưu sông thu đồng bãi mỡ màu có cánh đồng vùng xuyên hải trải lòng gọi những cánh cỏ trắng rủ nhau về quần tụ có những vạt khoai mơn man cùng cát trắng những x o a mì bùi thơm ấp ủ những chiều xương trắng vùng đất hà tam ấy đã gửi gắm bao niềm tin vào cách mạng là nơi đi về thân quen của những người lính như bầy như hón nơi ấy còn có tri bộ đảng có mệ hại ông năm long điều đội trưởng du kích tư thế còn có chín hạnh miên và lớp lớp những người yêu nước yêu bộ đội giải phóng tan cuộc họp bảy nói nhỏ chỉ đủ cho hón nghe đồng chí hón ở lại em nhờ tí việc lần đầu tiên bảy cố tình xưng em với hón tiếng em tuy nhỏ nhưng cũng đủ nói hết tấm lòng của bảy với hón khi chỉ còn hai người bảy khẽ vuốt tóc hón lâu rồi anh chưa cắt tóc hè hôm nay anh nghỉ ngơi cắt tóc đi rồi mai hãy về hà tam mà sao anh liều lĩnh thế tôi lo cho bầy tôi sợ bầy vất vả hón cũng ấp úng thế anh bảo em không lo cho anh ha em còn lo cho anh gấp mười lần ấy chứ bộ lần này tiếng em của bầy không e rẻ nữa nó ngọt và mềm như trái bòng bong chín giữa mùa dành cho người đang khát hón không dám kéo dài những giây phút này lâu hơn a nói h vội n Thôi, cứ an tâm, tôi về. thì thầm em có cái này tặng anh Anh đừng cười em nha cái cười Nói bầy Bầy này cứ có an đừng Em em về rồi bảy r ú i vào tay hón một cái khăn mùi xoa và bất chợt ôm ghì lấy hón không còn cách nào khác hón đành đứng im chịu trận bàn tay bảy thô giáp nhưng nóng hôi hổi bảy vít đầu hón xuống và hôn như điên như dại vào má vào môi hón lâu lắm rồi từ khi xa bản mẫn xa mậu hắn lại được một người con gái ôm phun đóng đuối như vậy